37. Lời tiên tri đã mất. Chân của Harry lại đụng mặt đất cứng một lần nữa, đầu gối của nó khuỵu xuống một tí và cái đầu tượng chàng pháp sư vàng chóe rơi xuống sàn, vang lên tiếng lanh canh. Nó nhìn quanh quất và nhận ra mình đã về đến văn phòng của cụ Dumbledore. Mọi vật dường như đã tự sửa chữa lấy trong thời gian cụ hiệu trưởng vắng mặt. Những dụng cụ bằng bạc tinh tế lại đứng trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, thở phù phù hay kêu do do một cách bình thản Những bức chân dung của các ông bà hiệu trưởng quá cố vẫn ngủ khì trong cái khung tranh của mỗi người. Đầu ngoẹo ra sao trên cái bành hay tựa vào đường viền bức tranh của họ. Harry nhìn qua cửa sổ, một đường êm ả màu xanh nhạt hiện ra ở chân trời. Bình minh đang ló dạng. Sự yên lặng và tĩnh mịch chỉ thỉnh thoảng mới bị những tiếng lẩm bẩm hay khục khịch của những người trong tranh đang ngủ phá vỡ. Harry không thể chịu đựng nổi sự yên lặng tĩnh mịch này. Nếu ngoại cảnh có thể phản ánh được cảm xúc bên trong con người nó, thì những bức tranh kia ác phải gào thét lên trong nỗi thống khổ. Nó đi loanh quanh gian phòng xinh đẹp, yên ắng, hơi thở dồn dập cố gắng không nghĩ gì hết. Nhưng mà nó vẫn phải nghĩ, không thể nào trốn tránh được. Chính vì sai lầm của nó mà chú Sirius bị chết. Nếu nó, Harry, không ngu đến mức rơi vào âm mưu của Voldemort. Nếu nó đừng căng căng tin những gì nó thấy trong chim bao là thật. Giá mà, nó đừng mở tâm trí ra để cho Voldemort có thể. Như Hermione đã từng nói, Khai thác cái thói anh hùng rơm của Harry Không thể nào chịu đựng được Nó sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa Nó không thể nào chịu đựng được điều đó nữa Có một lỗ hổng khủng khiếp ở bên trong con người nó Mà nó không muốn cảm nhận hay xem xét Một cái lỗ đen ngòm Mà chú Sirius đã rơi xuống và biến mất Nó không muốn ở một mình trong không gian lớn lao yên ắng này Nó không thể nào chịu đựng nổi một bước chân dung đằng sau nó phát ra một tiếng ngáy đặc biệt to và một giọng nói êm ái vang lên ờ uh, harry potter phineas Nigellus ngáp một cái dài sượt giương vai duỗi hai cánh tay và dò xét harry bằng hai con mắt nheo hiếp lại phineas nói mà cái gì đem trò tới đây vào cái giờ sớm của tên mơ này vậy Văn phòng này được coi như chỉ dành cho vị hiệu trưởng chính danh mà thôi. Và đóng cửa cài then đối với tất cả những người khác. Hay là cụ đó phái trò tới đây? Ê, đừng có bảo ta là... Ông ta ngáp thêm một cái nữa to đến nỗi rung bắn cả người lên. Ừ, đem thêm một thông điệp nữa cho thằng chắc vô tích sự của ta. Harry không thể thốt nên lời. Phineas Nicholos. Chưa biết là chú Sirius đã chết. Nhưng Harry không thể nào nói cho cụ biết. Nói to lên điều đó sẽ khiến cho điều đó được khẳng định chắc chắn. Kết thúc, vô phương phục hồi. Bây giờ, đã có thêm vài bước chân dung nữa cửa quậy. Nỗi kinh hoàng có thể bị chất vấn khiến Harry sải bước dài ngang qua căn phòng và chụp lấy cái nắm đấm cửa. Cái nắm đấm cửa không chịu xoay. Harry đã bị nhốt rồi. Một vị pháp sư mũi đỏ, tướng tá phớp pháp, có bước chân dùng treo ngay trên bức tượng đằng sau bằng giấy của cụ Dumbledore lên tiếng: "Ta hy vọng điều này có nghĩa là cụ Dumbledore sẽ sớm trở lại với chúng ta." Ừ. Harry quay lại. Vị pháp sư chăm chú dò xét gương mặt nó với vẻ thích thú cao độ. Nó gật đầu. Harry lại cố sức dặn mạnh nắm đấm cánh cửa đằng sau lưng một lần nữa. Nhưng nắm đấm cửa vẫn cứ trơ ra, không nhúc nhích. Vị pháp sư nói: "À hay, mấy hôm nay không có cụ, mọi việc hết sức chán phèo, thiệt là hết sức chán phèo." Cụ tự an tọa trên một cái ghế bành trông giống như một cái ngai vua mà cụ đã được giả ngồi trên đó, rồi mỉm cười hiền lành với Harry. Cụ nói một cách thoải mái vui vẻ. Trời ơi, cụ Dumbledore đánh giá trò cao lắm. Ta chắc trò cũng biết. Ừ, đúng như vậy. Cụ dành cho trò một sự quý mến rất lớn. mặc cảm tội lỗi tràn ngập khắp lòng ngực của Harry. Giống như có một con sáng nặng nề gớm guốc đang quằn quại và giằng giật Harry không thể nào chịu đựng nổi điều này. Nó không thể nào là Harry được nữa. Nó chưa bao giờ cảm thấy mình bị sập bẫy trong chính thân thể và đầu óc của mình như vậy. Nó chưa bao giờ ao ước mạnh mẽ đến như vậy là nó có thể là một người khác, một người nào đó, bất cứ người nào đó, khác nó. Lò sưởi trống không bỗng bùng cháy lên một ngọn lửa màu xanh ngọc bích khiến Harry nhảy lùi xa khỏi cánh cửa. Chăm chú nhìn người đàn ông đang xoay tích bên trong lò sưởi. Khi cái dáng cao cao của cụ Dumbledore lộ dần từ trong ngọn lửa, các pháp sư và phụ thủy trên những bức tường chung quanh giật mình tỉnh giấc. Nhiều người reo lên lời chào mừng cụ Dumbledore trở về. Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói, Cảm ơn. Lúc đầu cụ không nhìn Harry Potter, mà bước đến bên nhánh cây bên cạnh cửa, rồi rút từ cái túi bên trong của áo chùng ra con phượng hoàng nhỏ xíu, xấu xí rơi trụi lông lá. Cụ nhẹ nhàng đặt Fawkes lên cái khay tro mịn bên dưới cây cột vàng, nơi con Fawkes trưởng thành thường đậu. Cuối cùng, cụ quay mặt khỏi con phượng hoàng và nói: "Nà Harry, con sẽ vui mừng biết là không ai trong số bạn bè của con phải chịu đựng thương tổn lâu dài của những sự cố tối qua." Harry cố gắng nói dạ. Nhưng không một âm thanh nào thoát ra được miệng nó Đối với nó Dường như cụ Dumbledore đang nhắc nó nhớ lại Ý nghĩa của tổn thức Mà nó đã gây ra Qua hành động của nó hồi hương Và mặc dù cụ Dumbledore đã một lần nhìn thẳng vào mắt nó Và mặc dù vẻ mặt của cụ ân cần Chứ không trách móc, Harry vẫn không thể nào chịu đựng nổi ánh mắt của cụ Cụ Dumbledore nói Hiện vợ bà bông Frey đang nâng gần cốt lại cho mọi người. Cô Nymphadora Tungs có lẽ cần dưỡng sức ít lâu trong bệnh viện Thanh Mungo. Nhưng có vẻ như cô ấy sẽ sớm bình phục hoàn toàn. Harry diễn tả sự hài lòng bằng cách gật đầu với tấm thảm trải sàn, đang càng lúc càng sáng sủa hơn khi bóng đêm bên ngoài càng lúc càng phai đi. Nó biết chắc chắn là tất cả những bước chân dung chung quanh căn phòng đều đang lắng tai nghe kỹ lưỡng từng lời cụ Dumbledore nói thắc mắc hai thầy trò nó đã ở đâu và tại sao lại có thương tích cụ Dumbledore nói rất khẽ ta hiểu con cảm thấy như thế nào harry harry nói không thầy không hiểu giọng của nó bỗng nhiên to và khỏe cơn giận tóe lửa luồn vô trong người nó Cụ Dumbledore không biết gì hết về cảm xúc của nó. Phineas Nicholos tình quái nói. Thấy chưa, cụ Dumbledore. Đừng có bao giờ cố tìm hiểu bọn học trò. Tụi nó không ưa đâu. Tụi nó thà bị hiểu lầm một cách đầy bi kịch. Thà chim đắm trong nỗi tự xót xa, ngây ngẫm nỗi riêng của chính mình. Cụ Dumbledore nói. <cười> bấy nhiêu là đủ rồi, cụ Phineas à. Harry quay lưng lại cụ Dumbledore và dứt khoát nhìn trừng trừng ra khung cửa sổ đối diện. Nó có thể nhìn thấy sân vận động Quidditch ở đằng xa xa. Chú Sirius đã có lần xuất hiện ở đó, giả dạng thành một con chó đen bồm sờm lông lá để chú có thể xem Harry thi đấu. Có lẽ chú đã đến để xem nó có chơi Quidditch hay như ba James của nó từng chơi không? Harry chưa bao giờ hỏi chú ấy. Giọng nói của cụ Dumbledore vang lên Harry Chẳng có gì đáng sâu hổ Trong cảm xúc của con lúc này Ngược lại Việc con có thể cảm thấy Đau đớn như thế này Chính là sức mạnh vĩ đại nhất Của con Harry cảm thấy một cơn giận điên lên Đang gặm nhấm ruột gan nó Đốt cháy bừng bừng Cái khoảng trống không khủng khiếp Và đổ đầy lòng nó nỗi ham muốn Làm đau cụ Dumbledore vì cái vẻ bình thản và những lời lẽ trống rỗng của cụ nó vẫn nhìn đăm đăm cái sân vận động quýt đít nhưng chẳng còn thấy gì nữa giọng nó rung lên đó là sức mạnh vĩ đại nhất của con à thầy chẳng hiểu gì hết thầy không biết cụ đâm ba đô vẫn bình tĩnh hỏi thầy không biết điều gì thiệt là quá đáng harry quay phắt lại Giận rung lên Thầy đâu có muốn nói đến cảm xúc của con như thế nào. có phải không? Harry, nỗi đau như thế này chứng tỏ con hãy con là con người. Đau thương là một phần của làm người. Như vậy thì con không muốn làm người. Harry rống lên, chụp một cái trong đám dụng cụ bằng bạc tinh tế trên cái bàn chân cẳng khẳng khiêu bên cạnh nó, mà quăng ngang qua căn phòng. Món đồ đó dạp vào tường bể tan tành thành trăm mảnh vụn. Nhiều bức chân dung trên tường thốt ra những lời quát tức giận và oán sợ. Bức chân dung của Armando Dipper nói Thuyết tân!" à! Harry chụp tiếp cây kính ngắm trăng, liện vô lò sữa, cách trả lại những bức chân dung. Tôi cốc cân! Tôi hết chịu nổi rồi! Tôi đã thấy đủ rồi! Tôi muốn thoát ra! Tôi muốn châm dứt! Tôi cóc lo nghĩ gì nữa. Nó chụp luôn cái bàn đặt những dụng cụ bằng bạc và hất tung hê hít. Cái bàn gãy đôi trên sàn nhà và chân bàn co quắm lại theo nhiều hướng khác nhau. Cụ Dumbledore nói Con vẫn còn lo nghĩ. Cụ vẫn không hề nao núng hay là một động tác nào ngăn Harry đập phá văn phòng của cụ. Vẻ mặt của cụ rất điềm tĩnh thầu như vô tư, con lo nghĩ nhiều đến nỗi con cảm thấy như thể con sẽ chảy máu đến chết vì nỗi đau đó. Harry gào lên, con không! Nó gào to đến nỗi nó cảm thấy cổ họng nó có thể tép ra. Và trong một giây, nó những muốn nhào vô cụ đứng bên đó mà đập các cụ, làm bể nát cái vẻ mặt già nua điềm đạm đó, xô lắc cụ, làm cụ đau. Để cụ có thể cảm thấy một chút nỗi kinh hoàng bên trong lòng nó. Nhưng cụ Dumbledore càng tỏ ra điềm tĩnh hơn. Ồ, oh, có oh, oh chứ. Con có lo nghĩ chứ. Giờ đây con đã mất mẹ, mất cha. Và người thân thiết nhất như một người cha mà con từng có được. Dĩ nhiên là con lo. Harry vẫn gầm gào. Thầy không biết con cảm thấy như thế nào. Thầy cứ đứng đó, thầy. Nhưng lời lẽ không còn đủ sức diễn tả nữa. Đập phá đồ đạc cũng không giúp nó nguôi ngoai Nó muốn bỏ chạy. Nó muốn chạy hoài mà không bao giờ ngoái nhìn lại phía sau. Nó muốn ở một nơi nào đó mà nó không nhìn thấy nữa. Đôi mắt xanh trong veo đang chăm chú nhìn nó. Không thấy nữa vẻ mặt già nua điềm tĩnh đáng ghét ấy nó quay gót chạy về phía cửa, lại chụp lấy nắm đấm cửa và ra sức giận, nhưng cánh cửa vẫn không thèm mở ra. Harry quay lại nhìn cụ Dumbledore, nó nói: thả con ra. Nó đang run lẩy bẩy từ đầu đến chân. Cụ Dumbledore chỉ đơn giản nói: không. Hai thầy trò nhìn nhau mất mấy giây. Harry lại nói: thả con ra. Cụ Dumbledore lại lặp lại. Không. Nếu thầy không, nếu thầy giữ con ở đây, nếu thầy không thả con ra. Cụ Dumbledore vô tư nói. Con cứ tiếp tục đập phá hết đồ đạc của thầy. Thầy dám nói là thầy còn nhiều đồ lắm. Cụ đi vòng qua cái bàn và ngồi xuống đằng sau bàn làm việc, ngắm Harry. Nhưng Harry vẫn nói Giọng bây giờ nghe lạnh lùng, giờ gần như điềm tĩnh gần bằng giọng của cụ Dumbledore. Thả con ra, cụ Dumbledore nói. Khi nào thầy nói xong điều thầy cần nói đã. Harry rống lên nữa. Thầy tưởng, thầy tưởng là con muốn biết, thầy tưởng là con thèm quan tâm. Con cốc cần biết thầy muốn nói cái gì, con không nghe, không muốn nghe bất cứ điều gì thầy muốn nói. Cô Đế Mơ Đo buồn bã nói, Con sẽ nghe, Bởi vì con gần như chưa giận thầy đến cái mức đáng ra thầy phải bị con giận. Nếu con muốn đánh thầy, Như thầy nhận thấy con sắp sửa làm, Thì thầy hết sức muốn lãnh đoạn cho đáng. Thầy đang nói gì? Cô Đế Mơ Đo nói rõ ràng từng lời. Chú Sirius chết, Là do lỗi của thầy Hay có lẽ thầy nên nói là Hầu như hoàn toàn do lỗi của thầy Cũng sẽ không phải là quá kêu căng Nếu thầy tuyên bố Chính thầy phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này Chú Sirius là một con người năng động Khôn khéo và dũng cảm Những người như vậy thường không vui lòng trung chui trung nhũi trong nhà, một khi họ tin rằng những người khác đang bị nguy hiểm. Nhưng cho dù như vậy, lẽ ra con đã không được tin, dù trong một thoáng. Việc con đi tới bộ pháp thuật hồi hôm là cần thiết. Harry, nếu như thầy đã cởi mở với con, như đáng lẽ ra phải như vậy, thì hắn là con đã biết từ lâu rồi rằng Voldemort có thể đang tìm cách dụ dỗ con đến bộ pháp thuật và như vậy con sẽ không bao giờ bị hắn lừa đến đó hồi hôm. Và chú Sirius sẽ không phải chạy đi tìm con. Tất cả cơ sự đó là lỗi của thầy và là lỗi của một mình thầy mà thôi. Harry vẫn còn đứng cạnh cánh cửa. Bàn tay đặt trên nắm đấm Nhưng nó không còn bận tâm đến điều đó nữa. Nó đang trố mắt nhìn cụ Dumbledore, gần như nghẹt thở, lắng nghe mà không thực sự hiểu những điều đó. Cụ Dumbledore nói: "Mời con ngồi xuống." Đó không phải là một mệnh lệnh, mà là một yêu cầu. Harry ngập ngừng, rồi từ từ đi ngang qua căn phòng ngổn ngang những mẫu đồ bạc và mảnh gỗ con để đến ngồi trên cái ghế đối diện bàn làm việc của cụ Dumbledore. Từ bên trái của Harry, cụ Phineas Nigellus chậm rãi nói: "Liệu tôi có hiểu đúng chăng? Rằng thằng chắc của ta, người cuối cùng của dòng họ black, đã chết rồi." Cụ Dumbledore nói: "Đúng, Phineas." Cụ Phineas bướng bỉnh nói. Tôi không tin. Harry ngoảnh đầu lại vừa kịp lúc nhìn thấy cụ Phineas bước ra khỏi bức chân dung của cụ. Và nó hiểu là cụ đi thăm bức tranh kia của cụ ở trong ngôi nhà trên quảng trường Rimu. Có lẽ cụ sẽ đi từ bức tranh này đến bức tranh kia. Gọi tên chú Sidious gian khắp nhà. Cụ Dumbledore nói. Harry... Thầy còn nỡ có một lời giải thích. Lời giải thích cho những lỗi lầm của một ông già. Bởi vì giờ đây thầy hiểu những gì thầy đã làm và đã không làm. Có liên quan đến con đều là dấu ấn xác nhận sự suy sụp của tuổi già. Tuổi trẻ không thể nào biết tuổi già suy tính và cảm nghĩ như thế nào. Nhưng người già thật đáng tội nếu họ quên đi tuổi trẻ là như thế nào và gần đây dường như thầy quên mất bây giờ mặt trời đã lên hẳn có một đường viền lá sáng bầu cam hiện rõ trên đỉnh núi và bầu trời bên trên núi trong dao và sáng láng ánh sáng rọi xuống cụ đâm rọi lên đôi chân mày và hàm râu bạc soi rõ những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt cụ cô đứng bên đó nói mười lăm năm trước khi thầy nhìn thấy cái thẻo trên trán con thầy đã đoán ra ý nghĩa của nó thầy đoán nó có thể là dấu hiệu của mối liên hệ ràng buộc giữa con và Voldemort Harry thẳng thừng nói thưa giáo sư thầy đã nói với con chuyện đó rồi nó không bận tâm đến việc giữ gìn lễ phép nữa Nó không còn quan tâm lắm đến bất cứ cái gì nữa. Cụ Dempador nói giọng tạ lỗi. Phải, phải rồi. Nhưng mà con thấy đó nhất thiết phải bắt đầu từ cây thẹo của con. Bởi vì rõ ràng là thầy đoán đúng. Chẳng bao lâu sau khi con trở về thế giới pháp thuật cây thẹo của con đã bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo mỗi khi Voldemort đến gần con hay khi hắn có những cảm xúc mạnh mẽ, Harry mệt mỏi nói. Con biết rồi. Và cây khả năng này của con, cây khả năng phát hiện ra sự tồn tại của Voldemort ngay cả khi hắn cải trang giả dạng và khả năng cảm nhận cảm xúc của hắn khi tình cảm hắn trào dâng lên mạnh mẽ, đã ngày càng trở nên rõ rệt kể từ khi Voldemort trở lại nguyên hình hài của hắn. Vì đầy đủ sức mạnh. Harry chẳng mất công gật đầu. Nó đã biết ráo tất cả những chuyện này rồi. Cô Dumbledore vẫn nói. Gần đây hơn, thầy đã đâm ra lo lắng là Voldemort có thể nhận ra rằng có tồn tại một mối liên hệ giữa con và hắn. Đúng như vậy. Có những lúc con đã thâm nhập rất xa vào tâm trí và tư tưởng của hắn. Để nổi hắn ý thức được sự hiện diện của con Dĩ nhiên là thầy đang nói đến cái đêm Mà con chứng kiến hắn tấn công ông Weasley Harry lẩm bẩm Dừng Lão Snape có nói với con rồi Cô đêm bên đó nhẹ nhàng sửa lại Giáo sư Snape, Harry Nhưng con đã không thắc mắc Tại sao không phải là chính ta Giải thích cho con điều này tại sao không phải là chính ta dạy cho con môn bế quan bí thuật tại sao trong suốt nhiều tháng trời ta không hề nhìn thẳng vào mắt của con harry ngước nhìn lên nó có thể thấy cụ đimberdor tỏ ra buồn rầu và mệt mỏi harry nói lầm bầm dạ dạ đúng con đã thắc mắc cụ đimberdor nói tiếp một cách nhọc nhằn con thấy đó thầy tin là sớm muộn gì Voldemort cũng sẽ cố gắng đột nhập vào tâm trí của con để thao túng suy nghĩ của con và hướng dẫn sai lệch các ý nghĩ và thầy không ham hố lắm cái việc tạo thêm cho hắn động cơ để làm điều đó thầy biết chắc là nếu hắn nhận ra quan hệ của thầy trò mình vốn hay đã từng thân thiết hơn quan hệ bình thường giữa thầy hiệu trưởng và một học sinh Hắn sẽ nắm lấy cơ hội để sử dụng con làm phương tiện do thám thầy. Thầy sợ việc hắn có thể dùng con. Cái khả năng mà hắn có thể tìm cách chiếm hữu con, ám con. Harry, thầy tin là thầy đúng khi cho rằng Voldemort sẽ có thể sử dụng con theo cách đó. Trong vài trường hợp hiếm hơi mà thầy trò mình tiếp xúc gần gũi, Thầy tin là thầy đã nhìn thấy bóng dáng của hắn sáu động đằng sau ánh mắt con. Thầy đã cố gắng bảo vệ con bằng cách tự tách xa thầy ra khỏi con. Đó là một sai lầm của người già. Harry nhớ lại cái cảm xúc khi con rắn ngấm ngầm ở trong người nó trỗi dậy sẵn sàng tấn công trong những dịp mà nó và thầy Đêm Bơ Đo tiếp xúc bằng mắt với nhau. Mục đích Cô Voldemort là ám con Như hắn đã nói ra hồi hôn Không hắn là để quý diệt thầy Mà là quý diệt chính con Hắn đã hy vọng Khi hắn ám được con Trong một thời gian ngắn hồi hôn Rằng thầy sẽ hy sinh con Để giết hắn Cô Dumbledore thở dài thiệt sâu Harry để cho lời thầy chảy vào tai này Lọt qua tai kia Nếu cách đây vài tháng mà thầy nói như vậy Thì chắc chắn là nó sẽ say mê háo hức tìm hiểu tất cả Nhưng giờ đây Tất cả đã trở nên vô nghĩa So với cái hố trống rỗng bên trong người nó Do sự mất mát chú Sirius để lại Chẳng còn chút gì trong câu chuyện đó quan trọng nữa Chú Sirius nói với thầy rằng Con cảm thấy Voldemort bừng dậy trong người con hàng đêm Rằng con đã nhìn thấy cảnh tượng ông Arthur Weasley bị tấn công. Thầy biết ngay là nỗi lo sợ tê hại nhất của thầy đã trở thành sự thực. Voldemort đã từ đó mà nhận ra rằng hắn có thể sử dụng con. Thầy đã thu xếp với giáo sư Snape để cho con học môn bế quan bí thuật. Cụ đứng bên đó, ngừng lại. Harry ngắm ánh nắng đang nhẹ nhàng lướt từ từ qua cái mặt bàn làm việc bóng láng của cụ Dumbledore, rọi lên một cái bình mực bằng bạc và một cái viết lông ngỗng màu tía rất xinh. Harry có thể nói chắc là mấy bước chân dung treo khắp chung quanh hai thầy trò đều đang tỉnh táo và chăm chú lắng nghe sự giải thích của cụ Dumbledore. Thỉnh thoảng nó nghe tiếng áo chùng sột soạt, tiếng đằng hắn khe khẽ. Cụ Phineas Nicholos vẫn chưa trở về. Cụ Dumbledore lại nói tiếp. Giáo sư Snape đã phát hiện ra rằng Con vẫn liên tục mơ đến cánh cửa Vào sở bảo mật suốt mấy tháng trời Dĩ nhiên Voldemort đã bị ám ảnh về cái khả năng nghe được lời tiên tri Kể từ khi hắn phục hồi lại được hình hài. Vì vậy hắn cứ chăm chú vào cánh cửa đó Và con cũng vì vậy mà mơ thấy nó Cho dù con không biết ý nghĩa Của việc hắn cứ chăm chú vào cánh cửa đó Và sau đó Con nhìn thấy Rockwood, vốn là nhân viên sở bảo mật trước khi bị bắt, báo cho Voldemort biết tất cả những chuyện mà thầy cũng đã biết hết từ trước. Rằng những lời tiên tri cất giữ trong sở bảo mật được bảo mật rất chu đáo. Chỉ những người có liên quan đến lời tiên tri mới có thể nhấc nó ra khỏi những cái kệ mà không bị phát khùng. Trong trường hợp này, hoặc là bản thân Voldemort sẽ phải đích thân đột nhập vào sở bảo mật, Và rốt cuộc có thể liều lĩnh để lộ tông tích. Hoặc là con sẽ phải ăn cắp lời tiên tri giùm hắn. Lúc đó, việc con phải thông thạo môn bấy quan bí thuật càng trở nên một vấn đề cấp bách hơn nữa. Harry lẩm bẩm. Nhưng mà con đã không chịu học. Nó nói ra điều đó để cố gắng làm dịu đi mặt cảm tội lỗi đang đè nặng trong tâm hồn. Một lời thú tội chắc hẳn làm nguôi đi ít nhiều cái áp lực khủng khiếp đang dồn nén trái tim nó. Con đã không chịu thực hành. Con không thèm. Lẽ ra con đã có thể tự ngăn mình mơ đến những chuyện chim bao đó. Hermione cứ bảo con làm điều đó. Nếu con không mộng mỹ bậy bạ thì hắn không bao giờ có thể khiến con đi đến đâu. Dạ, chú Sirius sẽ không? Chú Sirius sẽ không? Một cái gì đó bừng nở trong đầu Harry Như một nhu cầu biện hộ Vân trần Con đã cố gắng kiểm tra xem Có thật là hắn đã bắt chú Sirius hay không Con đã đến văn phòng bà ông Rick Đã nói chuyện với lão Richard trong lò sủi Và lão nói là chú Sirius không có ở nhà Lão nói chú ấy đã đi vắng Cụ Dumbledore bình tĩnh nói Richard đã nói dối Con không phải là chủ nhân của lão, nên lão có thể nói dối con mà không cần phải tự trừng phạt. Gritcher có chủ tâm muốn con đi đến bộ pháp thuật. Lão, lão muốn con đến đó là có chủ tâm mà. Đúng như vậy. Thầy E là Gritcher không chỉ thờ một chủ trong suốt nhiều tháng qua. Harry ngơ ngác. Làm sao được? Lão Richard không hề ra khỏi ngôi nhà Ở quảng trường Remo trong nhiều năm trời mà Cụ đứng bên nói Richard đã chộp được cơ hội Chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh Khi chú Sirius Hình như có quát đuổi hắn Đi ra Lão bám ngay lấy lời của chú Sirius Và diễn dịch mấy lời đó Như một mệnh lệnh đuổi lão ra khỏi nhà Lão đi thẳng Tới gặp thành viên duy nhất Còn sót lại của dòng họ Black Mà lâu còn kính trọng. Đó là Narcissa. Chị họ của chú Sirius. Chị ruột của Bellatrix Và là vợ của Lucius Manfoy. Harry hỏi. Làm sao thầy biết tất cả những điều này? Tim nó đang đập dồn dập. Nó cảm thấy buồn nôn. Nó nhớ là nó đã lo lắng về sự giắng mặt kỳ lạ của lão Richard hồi lễ Giáng sinh. Nó nhớ là sau đó lão đã tái xuất hiện trên căn gác xếp áp mái nhà. cụ Dumbledore nói granger đã nói với thầy hồi hôm Con biết đó Khi con nhắn cho giáo sư Snap lời cảnh báo bí hiểm Thầy Snap hiểu ngay là con đã chim bao thấy cảnh chú Sirius bị mắc kẹt trong lòng của sở bảo mật. Cũng như con thầy Snap đã cố gắng liên lạc với chú Sirius Ngay lập tức, thầy nên giải thích cho con hiểu rằng thành viên của hội phượng hoàng có những phương pháp thông tin liên lạc đáng tin cậy hơn là lò sưởi trong văn phòng cô Dolores Umbridge. Giáo sư Snap phát hiện thấy chú Sirius vẫn còn sống và an toàn ở quán trường Remo. Tuy nhiên, khi con không trở về sau chuyến đi vô rừng với cô Dolores Umbridge, thầy snap đâm ra lo lắng rằng con vẫn còn tin chú sirius đang bị voldemort bắt giữ thầy snap lập tức báo động cho các thành viên khác của hội cô đứng bên đó thở dài một hơi và nói tiếp thầy Alastor moody cô nimphador Tungs, chú kingsley shakable và thầy remus lupin đang ở tổng hành viên khi thầy snap bắt liên lạc tất cả nhất trí đi giúp con ngay tức thì thầy Snap yêu cầu chú Sirius ở lại hậu phương bởi vì thầy Snap cần có ai đó ở lại tổng hành dinh để báo cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra bởi vì thầy sẽ trở về đó bất cứ lúc nào đồng thời thầy Snap cũng có ý định lùng sục khu rừng cấm để đi tìm con nhưng chú Sirius không muốn ở lại trong khi những người khác đi tìm con Chú ấy bàn giao lại cho Gritcher, nhiệm vụ, báo cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra. Và vậy là khi thầy đến quảng trường Rimu, chỉ ngay sau khi mọi người vừa rời nơi đó để đến bộ pháp thuật, chỉ còn có mỗi con gia tin báo vừa cho thầy biết. Chú Sirius đã đi đâu? Vừa cười to đến nổi nấu cả người ra. Harry hỏi bằng một giọng trống rỗng. Lão ấy cười à. Cô Dinh Bà Đa nói. Đúng như vậy, con cũng biết đó. Richard không thể nào phản bội chúng ta hoàn toàn. Lão không phải là người giữ bí mật của hội. Lão không thể nói cho gia đình Manfoy biết chúng ta ở đâu hay báo với họ bất cứ kế hoạch bí mật nào của chúng ta mà lão bị cấm tiết lộ. Lão cũng bị ràng buộc bởi bùa ếm lên dòng dòng của lão Buộc lão không được bất tuân mệnh lệnh trực tiếp của chủ nhân, tức là chú Sirius. Dù vậy, lão cũng đã cung cấp cho Narcissa những thông tin thuộc loại rất có giá trị đối với Voldemort. Nhưng ác hẳn là chú Sirius coi là những thông tin quá vụng vặt nên nỗi chú không nghĩ đến chuyện cấm lão tái phạm. Harry hỏi, Như thông tin gì chẳng hạn ạ? Cô Đen Bà Đo lặng lẽ nói Như việc con là người mà chú Sirius quan tâm đến nhất trong thế giới này Như việc con dần dần coi chú Sirius vừa như một người cha vừa như một người bạn Dĩ nhiên, Voldemort đã biết chú Sirius tham gia hội phượng hoàng Cũng như biết con có biết chú ấy ở đâu Nhưng thông tin của lão Richard đã khiến chú Voldemort nhận ra rằng Chú Sirius là người mà con sẵn sàng đi tới cùng để cứu bằng bất cứ giá nào Môi Harry tê cứng và lạnh cống Cho nên, tối hôm qua Khi con hỏi Richard xem chú Sirius có ở nhà không Thì gia đình man phôi. Chắc chắn là theo chỉ thị của Voldemort. Đã bảo Richard phải tìm cách làm cho chú Sirius dán mặt. Một khi con chim bao thấy cảnh chú Sirius bị tra tấn hành hạ. để rồi nếu con quyết định kiểm tra xem chú Sirius có nhà hay không, thì Richard sẽ có thể làm bộ như chú ấy không có nhà. Richard đã làm cho con bằng mã bất bích bị thương vào ngày hôm trước. Và đúng cái lúc con xuất hiện trong lò sưởi Thì chú Sirius đang ở trên lầu, cố gắng chữa chạy con bằng hả? Dường như trong buồng phổi Harry còn rất ít không khí, nó thở nông và gấp gáp. Như vậy là lão Richard nói cho thầy biết tất cả chuyện này và cười. Cụ Dumbledore nói, lão đâu có muốn nói cho thầy biết. Nhưng thầy là người đạt được thuật thôi miên ở trình độ thầy có thể biết ngay khi bị nói dối. Và thầy đã thuyết phục được Richard nói cho thầy biết toàn bộ câu chuyện trước khi thầy đi đến bộ pháp thuật. Hai nắm tay Harry co lại thành hai nắm đấm lạnh băng đặt trên đầu gối. Nó thì thầm. Vậy mà, vậy mà Hermione cứ bảo tụi con phải tử tế với lão. Cô Dumbledore nói. Thơ Mayoni nói đúng đó, Harry. Khi chúng ta tiếp thu ngôi nhà ở quảng trường Remo là Tổng Hành Vinh, thầy đã khuyên chú Sirius nên đối xử tử tế và tôn trọng đối với Gritcher. Thầy cũng đã nói với chú Sirius là Gritcher có thể nguy hiểm đối với chúng ta. Thầy không nghĩ chú Sirius coi trọng lắm lời khuyên của thầy. Hoặc chú ấy đã không hề coi Gritcher là một sinh vật, Có những cảm xúc tinh tế như con người. Hơi thở của Harry bị ách tắc, Nó không thể nào thốt ra được lời nói rõ ràng. Thầy đừng có... Đổ tội. Thầy đừng nói về chú Sirius. Như... Cơn giận mới nhất thời tạm lắng xuống bên trong người nó. Giờ đây lại trỗi lên bừng bừng một phen nữa. Nó sẽ không để cho cụ Dumbledore chê trách chú Sirius đâu. Lão Chris! Chơi lịch, đầu tiên tiện. dối trá, hắn ta đáng. Underdon nói, Creature là sản phẩm mà bọn pháp sư chúng ta đã đào tạo ra, Harry. Lão ấy đúng là đáng nên thương hại. Sự sinh tồn của lão cũng khốn khổ như cuộc đời của Dobby, bạn con vậy. Lão buộc phải làm theo mệnh lệnh của chú Sirius. Bởi vì chú Sirius là người thừa kế cuối cùng của dòng họ Black mà lão là nô lệ Nhưng lão đâu có lòng trung thành thật sự với chú ấy Và bất kể lỗi của Richard là gì đi nữa Chúng ta cũng phải nhìn nhận là chú Sirius đã không hề làm gì để cho số phận của Richard dễ chịu hơn Harry gào lên Đừng nói về chú Sirius cái kiểu đó Nó đã lại đứng bật dậy trên đôi chân Giận điên người Sẵn sàng lao vào cụ Dumbledore Cụ rõ ràng chẳng hiểu tí gì về chú Sirius cả Chú đã dũng cảm biết bao Chú đã phải trải biết bao đau khổ Harry cãi lại Vậy lão Snap thì sao Thầy đâu có nói động gì đến lão ta Đúng không Khi con nói với lão rằng Voldemort đã bắt được chú Sirius Lão chỉ khinh khỉnh Nhìn con như thường lệ Cô Dumbarda điềm đạm nói: "Harry, con cũng biết rằng trước mặt Dolores Umbridge, giáo sư Snape không thể có lựa chọn nào khác hơn là giáo bộ coi thường con. Nhưng như thầy vừa giải thích, thầy Snape đã báo cho hội biết điều con đã nói ngay khi thầy Snape có điều kiện. Chính thầy Snape là người đã suy ra là con đi đâu khi không thấy con trở về từ khu rừng." Chính thầy Snap đã đưa cho cô Dolores thuốc nói thật giỡn Khi cô ta cố gắng buộc con nói ra chỗ ẩn náu của chú Sirius Harry không thèm đếm xỉa đến điều này Nó cảm thấy một niềm vui sướng ác độc Khi đổ tội lên thầy Snap Dường như Điều đó làm nhẹ đi cảm giác tội lỗi khủng khiếp của chính nó Và nó muốn nghe của Dumbledore đồng tình với nó Thầy Snap Thầy Snap Khiêu khích chọc tức chú Sirius về chuyện chú ấy phải ở trong nhà thầy giận đến một Sirius hèn nhát cụ Dumbledore nói chú Sirius đủ già dặn và khôn ngoan để không cho phép những lời trêu chọc bông phèn hơi hợt như vậy làm tổn thương đến mình chứ Harry vẫn gầm gừ thầy Snape bỏ ngang xương giật dạy con môn bế quan bí thuật thầy Snape quát đuổi con ra khỏi văn phòng của thầy Cụ đứa mơ đó nặng nề nói. Thầy biết chuyện đó. Thầy đã nói rồi. Thầy không đích thân dạy con môn bấy quán bí thuật là một sai lầm của thầy. Mặc dù lúc đó thầy biết chắc chắn là không có gì nguy hiểm hơn việc mở rộng tâm trí của con cho Voldemort thao túng khi có mặt thầy. Harry nhớ đến suy nghĩ của John về chuyện này. Và nó cứ nhắm chỗ đó mà lao vào. Thầy Snape chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Làm sao thầy biết chắc là thầy Snape lại chẳng ra sức thuần quá con giúp Voldemort. Giúp cho hắn thâm nhập con một cách dễ dàng hơn. Cô đó nói đơn giản. Thầy tin tưởng thầy Severus Snape. Nhưng mà thầy đã quên. Đây lại là một sai lầm khác của tuổi già. Rằng có những vết thương lặm sâu đến nỗi không thể lành lặng được. Thầy đã tưởng, giáo sư Snape sẽ có thể vượt qua được sự nhạy cảm đối với cha của con. Thầy đã nhầm to. Nhưng chuyện đó thì không sao chứ vậy. Harry gào lên, bất chấp những gương mặt cao có khó chịu và những tiếng rì rầm phản đối của những bức chân dung trên các bức tượng. Ai Snape căm ghét ba của con thì không sao chứ gì? Còn chú Sirius mà ghét lại creature thì có vấn đề. Cụ Dumbledore nói. Chú Sirius không hề ghét creature. Chú ấy chỉ coi creature như một kẻ đầy tớ không đáng chú ý và cũng chẳng hay ho thú vị chút nào. Sự chú giận dưng và bỏ bê thường gây tổn hại nhiều hơn là sự căm ghét chính đáng. Cái quần tượng mà chúng ta làm bấy tan tành hồi hôm là một lời nói dối. Các pháp sư chúng ta đã đối xử tệ bạc và lạm dụng bè bạn của chúng ta quá lâu rồi. Và bây giờ chúng ta phải gặt hai hậu quả thôi. Harry lại rống lên nữa. Nhưng vậy ra chú Sirius chết là đáng hay sao? Cô Demodore nhẹ nhàng đáp. Thầy không hề nói như vậy và con sẽ không bao giờ nghe thầy nói như vậy. Chú Sirius không phải là một con người độc ác. Nói chung thì chú ấy đối xử tốt với các gia tinh. Chú ấy không yêu thương việc Richard bởi việc Richard là cái nhắc nhở, sống động cho chú Sirius nhớ đến cái gia đình mà chú ấy chán ghét. Harry nói giọng đứt đoạn Lưng quay về phía cụ Dumbledore Và chân bước xa khỏi cụ Phải Chú ấy chán ghét nó lắm Mặt trời lúc này đã chiếu sáng khắp bên trong văn phòng cụ Dumbledore Và những đôi mắt của tất cả các bức chân dung Đều dõi theo Harry khi nó bước đi Nó không nhận thức là nó đang làm gì Cũng không còn nhìn thấy cả Cái văn phòng của cụ Dumbledore nữa Thầy bắt chú ấy Tự nhốt kính mình ở trong ngôi nhà Mà chú ấy chán ghét Vì vậy mà hồi hôm chú ấy đã bỏ đi ra ngoài Cụ Dumbledore nói nhỏ. Thầy đã cố gắng giữ gìn sinh mạng của chú Sirius. Harry quay lại nhìn Cụ Dumbledore. Tức tối nói. Người ta đâu có ai muốn bị nhốt kính đâu. Hồi mùa hè năm ngoái thầy cũng đã đối xử với con như vậy. Cụ Dumbledore nhắm mắt lại và ướp mặt vào hai bàn tay có những ngón tay rất dài. Harry nhìn cụ. Nhưng cái dấu hiệu mệt mỏi này Hay buồn bã Hay bất kỳ cảm xúc nào đó Không đặc trưng cho cá tính của cụ Dumbledore Và không làm cho Harry nguôi ngoai được Ngược lại Nó càng cảm thấy giận dữ hơn Khi thấy cụ Dumbledore tỏ ra những dấu hiệu của sự yếu đuối Thì không có quyền gì mà yếu đuối Khi Harry muốn trút cơn cuồng nộ Và trận lôi đình của nó vào cụ Cụ Dumbledore từ từ hạ thấp hai bàn tay dò xét Harry qua cặp kiến hình nửa dành trăng của cụ Cụ nói Đã đến lúc Thầy phải nói với con Cái điều Mà lẽ ra thầy nên nói với con Từ 5 năm, năm trước Harry Con hãy ngồi xuống đây Thầy sắp nói cho con biết mọi chuyện Thầy chỉ xin con một chút kiên nhẫn khi thầy nói xong, con sẽ có cơ hội nổi giận với thầy để làm bất cứ điều gì con muốn. thầy sẽ không ngăn cấm con đâu. Harry trốn mắt nhìn cụ Dumbledore một lúc, rồi tự quăng mình xuống cái ghế đối diện và ngồi chờ. cụ Dumbledore đăm đăm ngắm sân trường đầy nắng bên ngoài cửa sổ một lát, rồi quay lại nhìn Harry và nói: Harry. Cách đây, năm năm, con đến trường Hogwarts, an lành và nguyên vẹn, đúng như thầy đã giữ kiến và chủ tâm. Thật ra thì, cũng không hoàn toàn nguyên vẹn. Con đã chịu đựng đau khổ. Khi thầy để con lại trên ngưỡng cửa nhà dì dưỡng của con, thầy đã biết là con sẽ phải chịu đựng đau khổ. Thầy đã biết là thầy đang đài ái con trong 10 năm khó khăn và ưu ám. Cô đến bên đó, ngừng lại. Harry không nói gì. Con có thể hỏi, và có lý do chính đáng để hỏi, tại sao phải như vậy? Tại sao một gia đình pháp sư nào đó lại không thể nhận con về nuôi? Nhiều gia đình sẵn lòng làm điều đó. Coi nó là một vinh dự và hạnh phúc được nuôi dạy như con trai của mình. Đây là câu trả lời của thầy. Ưu tiên hàng đầu của thầy là cứu được mạng sống của con. Nuôi con sống sót trước đã. Có lẽ không ai khác ý thức được sự an nguy tính mạng của con bằng thầy. Voldemort đã biến mất vài tiếng đồng hồ trước đó. Nhưng bọn thân tính của hắn, nhiều tai cũng ghê gớm gần bằng chính hắn. Vẫn còn ngoài dòng pháp luật, đang điên cuồng dẫn dữ, tuyệt vọng và hung ác vô cùng. Và thầy đã phải quyết định khi nghĩ đến những năm sắp tới. Lúc đó thầy có tin là Voldemort đã ra đi vĩnh viễn hay không? Không. Thầy không biết liệu hắn sẽ trở lại trong vòng 10 năm. 20 năm hay 50 năm nhưng thầy biết chắc chắn là hắn sẽ trở lại và bởi vì thầy hiểu hắn rất rõ thầy cũng biết chắc chắn rằng hắn sẽ không thể ngồi yên khi hắn còn chưa giết được con thầy biết rằng kiến thức pháp thuật của Voldemort có lẽ sâu rộng hơn bất cứ pháp sư đương thời nào Thầy biết rằng ngay cả những bùa phép và thần chú bảo vệ hung mạnh nhất và phức tạp nhất của thầy cũng không chắc đã đánh bại được Voldemort nếu hắn trở lại với quyền lực trọn vẹn. Nhưng thầy cũng biết nhược điểm của Voldemort ở chỗ nào. Và vì vậy mà thầy đã quyết định. Con cần được bảo vệ bằng phép thuật cổ điển mà hắn cũng biết nhưng hắn khinh thường. Và vì vậy, hắn luôn luôn đánh giá thấp và phải trả giá cao. Dĩ nhiên là thầy đang nói đến sự kiện mẹ con đã phải hy sinh mạng sống của mình để cứu con. Con nhờ vậy được hưởng lâu dài sự phù hộ của mẹ con mà Voldemort không bao giờ ngờ được. Sự phù hộ che chở ấy vẫn luôn lưu trong huyết quản của con cho đến tận bây giờ. Vì vậy, thầy đã đặt tín nhiệm vào dòng máu của mẹ con. Thầy đã giao con cho gì con, người bà con duy nhất còn lại của mẹ con. Harry nói ngay, vì ấy đâu có muốn nhận con, vì ấy chẳng có một chút. Cô Dimple đó ngắt lời nó, nhưng dì đã nhận nuôi con. Có thể dì đã nhận nuôi con một cách bất đắc dĩ, một cách tức tối, một cách không vui vẻ, một cách cay đắng. Dù vậy, dì vẫn đón nhận con. Và khi làm như vậy, dì đã đóng khăn lên cái bùa mà thầy đã im vào con. Sự hy sinh của mẹ con đã khiến cho sự cam kết máu mủ trở thành là chắn mạnh mẽ nhất mà thầy có thể dùng để bảo vệ con. Con vẫn không. Cho đến khi nào con vẫn còn có thể gọi nơi mà người cùng máu mủ với mẹ con sinh sống là nhà của con, thì Voldemort không thể nào đụng đến hay ám hại con được. Hắn đã làm cạn kiệt dòng máu của mẹ con, nhưng dòng máu đó vẫn chảy ở trong con và dì của con. Dòng máu đó trở thành nơi trú ẩn an toàn cho con. Mỗi năm con chỉ cần trở về đó một lần, nhưng cho đến bao giờ con vẫn coi đó là gia đình của con, thì Von không thể nào hại con được. Vì của con biết điều này. Thầy đã giải thích những gì thầy làm trong một bức thư, thầy đấy lại cùng với con trên ngưỡng cửa nhà dị con vì con biết là việc dành cho con một chỗ trong ngôi nhà của dì có lẽ đã giữ cho con được sống còn trong suốt mười lăm năm qua harry nói khoan khoan đã nó ngồi thẳng lưng trên cái ghế nhìn chằm chằm cụ đứng bên đó thầy là người đã gửi cho, cho dì của con bức thư sắm thầy nhắc nhở cho dì ấy nhớ lại Chính là giọng nói của thầy. Cô đến bên đó, gật đầu nhẹ nhẹ nói. Thầy nghĩ là dì ấy có lẽ cần được nhắc cho nhớ lại cái hiệp ước mà dì ấy đã cam kết khi đón nhận con vào nhà. Thầy nghi là cuộc tấn công của bọn giám ngục có lẽ đã khiến dì con tỉnh cả người trước những hiểm nguy của việc nhận nuôi dưỡng con như một đứa con thay thế. Harry nói khẽ. Thật vậy? Đúng ra là dưỡng con, chứ không phải vì con. Dưỡng muốn tống cổ con ra khỏi nhà. Nhưng sau khi bức thư xóm đến thì gì, dì, dì nói là con phải ở lại. Nó đâm đâm nhìn xuống sàn một lúc rồi nói. Nhưng mà chuyện này mắc mớ gì tới chú? Nó không thể nào nói ra được cái tên chú Sirius. Cụ Đâm Bình Đo tiếp tục nói, như thể không hề có chỗ tạm ngừng nào trong câu chuyện của cụ. Vậy là cách đây 5 năm con đến trường Hogwarts, chẳng được dinh dưỡng đầy đủ, mà cũng chẳng được vui tươi như thầy có lẽ đã mong mỏi. Nhưng dù sao thì con cũng sống và khỏe mạnh. Con không là một ông hoàng con, được tưng tiêu chiều chuộng, Mà chỉ bình thường như một đứa trẻ lớn lên trong những hoàn cảnh như vậy Thì chỉ mong được đến như vậy Thế thì cho đến lúc đó Kế hoạch của thầy Diễn tiến tốt đẹp Và rồi Ai chà Con sẽ nhớ lại rõ ràng Cũng như thầy đây Những sự kiện đã xảy ra trong năm học đầu tiên của con Con đã đứng lên một cách lắm liệt Đương đầu với những thách thức trước mặt con. Và chẳng bao lâu, sớm hơn nhiều so với dự đoán của thầy, con đã phải đối mặt với Voldemort. Con lại một lần nữa sống sót, và con còn sống sót thêm vài phen nữa. Con đã làm chậm lại việc phục hồi quyền quý và sức mạnh đầy đủ của Voldemort. Con đã chiến đấu cuộc chiến của một con người. Thầy Căng tự hào về con hơn cả mức thầy có thể nói ra được. Cụ Đức Mình vẫn nói, nhưng mà có một sai sót trong cái kế hoạch tuyệt vời này của thầy. Một thiếu sót rõ ràng mà thậm chí từ hồi đó thầy cũng đã biết có thể làm hỏng tất cả. Vậy mà thầy tư nhủ là thầy sẽ quyết không để cho cái thiếu sót đó làm hỏng kế hoạch. Bởi vì thầy biết Kế hoạch này phải thành công. Điều đó rất quan trọng. Chỉ một mình thầy có thể cứu vãn thiếu sót đó. Cho nên bản thân thầy phải mạnh. Và đây là cuộc kiểm tra đầu tiên của thầy khi con nằm trong bệnh thất suy nhược sau cuộc đấu tranh với Voldemort. Harry nói Con không hiểu những điều thầy đang nói. Con có còn nhớ Khi con nằm trong bệnh thất, con đã từng hỏi thầy tại sao Voldemort lại tìm cách với con khi con hãy còn là một đứa bé sơ sinh không? Harry gật đầu. Thầy có nên nói với con lúc đó không? Harry chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh của cụ Dumbledore. Không nói gì cả, nhưng trái tim nó lại đập dồn dập như đang chạy đua. Con không nhìn thấy cái sai sót trong kế hoạch của thầy à? Không, có lẽ không. Như thế này, như con cũng biết, thầy đã quyết định không trả lời câu hỏi của con. Thầy tự nói với mình rằng 11 tuổi thì hãy còn quá nhỏ, chưa đủ trí khôn. Thầy đã không hề có ý định nói cho con biết khi con mới 11 tuổi, ở cái tuổi non nớt đó. Con không thể kham nổi sự hiểu biết đó. Lẽ ra, thầy đã phải nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm kể từ lúc đó. Lẽ ra thầy nên tự hỏi mình tại sao thầy đã không cảm thấy lúng túng hơn một khi con đã hỏi thầy câu hỏi đó. Cái câu hỏi mà thầy biết sẽ có ngày thầy phải đưa ra câu trả lời khủng khiếp lẽ ra thầy nên nhận ra là thầy đã vui mừng quá trớn khi nghĩ rằng thầy đã không phải làm việc đó vào cái ngày đặc biệt đó. Con hãy còn quá nhỏ, còn quá non nớt. Vậy là con bước sang năm thứ hai ở trường Hogwarts. Và một lần nữa con gặp phải những thách thức mà ngay cả Pháp Sư Trưởng Thành cũng không hề phải đối phó. Một lần nữa, con làm tròn nhiệm vụ xuất sắc, vượt xa cả mơ tưởng viễn vông nhất của thầy. Tuy nhiên, con không hỏi lại thầy một lần nữa, tại sao con đỡ một để lại dấu ấn lên người con? Ừ, có. Chúng ta đã thảo luận về cái thèo của con. Chúng ta đã đến gần sát chủ đề. Tại sao thầy vẫn không nói cho con biết mọi việc? Ấy, Ai... Và đối với thầy, dường như 12 tuổi, nói cho cùng cũng chẳng lớn hơn 11 tuổi bao nhiêu để có thể tiếp nhận một thông tin như vậy. Thầy đã cho phép con vắng mặt thầy mà bị giấy máu bị kiệt sức, nhưng giấy lại còn phấn khích. Và nếu thầy có cắn rất khó chịu đến nỗi cảm thấy, có lẽ nên nói ra với con lúc đó thì sự rái rứt đó cũng bị dập tắt nhanh chóng. Con hãy còn quá nhỏ và con cũng thấy đó. Trong đêm chiến thắng đó, không thể tìm thấy nỗi rái rứt ấy trong thầy để làm hỏng mất niềm vui. Con có hiểu không, Harry? Bây giờ con đã thấy cái sai sót trong kế hoạch xuất sắc của thầy chưa? Thầy đã rơi vào chính cái bẫy mà thầy đã nhìn thấy trước. Cái bẫy mà thầy đã tự nhủ rằng mình có thể tránh được, rằng mình phải tránh cho kỳ được. Thưa thầy, con vẫn không... Cô Đâm Bình nói đơn giản. Thầy đã lo lắng cho con nhiều quá. Thầy đã lo lắng cho niềm vui của con nhiều hơn là việc cho con hiểu biết sự thật. Thầy đã lo sao cho con có được tâm hồn thanh thản hơn là chăm chút đến kế hoạch của thầy. Thầy đã lo bảo toàn mạng sống của con nhiều hơn những mạng sống khác, nếu chẳng may kế hoạch thất bại. Nói cách khác, thầy đã hành động, đúng y như Vondermott mong chờ bọn khờ chúng ta hành động. Có thể biện hộ được không? Thầy trách bất cứ ai có thể theo dõi con như thầy vẫn theo dõi. Và thầy đã theo dõi con chặt chẽ hơn là con có thể hình dung Không phải vì muốn tránh cho con nhiều đau đớn hơn những gì con đã chịu đựng Thầy bận tâm điều gì chứ Khi mà một số người và một số sinh vật không chân dung Không tên tuổi Sẽ bị tàn sát trong một tương lai xa vời Trong khi ở đây và bây giờ Con vẫn sống và khỏe mạnh và vui vẻ Thầy chưa bao giờ mơ rằng thầy có thể có trong tay được một người như thế này. Chúng ta bước sang năm học thứ ba của con. Thầy đã theo dõi con từ xa trong khi con chiến đấu đẩy lùi bọn giám ngục. Khi con tìm được chú Sirius, biết chú ấy là ai và giải cứu cho chú ấy. Thầy có nên nói với con vào lúc đó không? Vào cái lúc mà con vừa giành vật lại người cha đỡ đầu của con ra khỏi nanh dú của bộ pháp thuật một cách vui sướng nhưng lúc đó ở tuổi 13 cái cớ con còn nhỏ quá không đứng dẫn nữa rồi con có thể vẫn còn nhỏ nhưng con đã chứng tỏ con là một ngoại lệ lương tri của thầy không yên được nữa Harry à, thầy biết là cái thời điểm này sẽ phải đến sớm thôi Những năm ngoái, con đã thoát ra khỏi mê cung sau khi chứng kiến cái chết của Ceris. Và bản thân con cũng vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Vậy mà thầy cũng không nói với con. Mặc dù thầy biết giờ đây Voldemort đã trở lại, thầy phải làm việc đó ngay thôi. Và giờ đây, đêm nay, thầy biết con đã sẵn sàng tiếp thu cái điều cần biết. Mà thầy đã giấu con quá lâu. Bởi vì con vừa chứng minh rằng lẽ ra thầy nên chất cái gánh nặng này lên vai con trước khi để xảy ra chuyện hồi hôm. Đây là lời bào chữa duy nhất của thầy. Lâu nay thầy đã thấy con chiến đấu với nhiều gánh nặng hơn bất cứ học sinh nào từng trải qua dưới mái trường này. Và thầy không nỡ lòng nào chất thêm cho con một cái nặng khác. Gánh nặng nhất từ trước tới nay. Harry chờ đợi, nhưng cụ Dumbledore không nói gì thêm nữa. Con vẫn không hiểu gì hết. Voldemort đã tìm cách giết con khi con hãy còn là một đứa bé sơ sinh. Bởi vì một lời tiên tri đã được thúc ra ngay trước khi con chào đời. Hắn biết lời tiên tri đã được lập. Tuy nhiên hắn không biết đầy đủ hết nội dung. Hắn bắt đầu tìm cách giết con khi con hãy còn là trẻ sơ sinh. Vì hắn tin là hắn đang hoàn thành sấm truyền của lời tiên tri. Nhưng hắn đã khám phá ra bằng cái giá đắt rằng hắn đã nhầm lẫn. Khi lời nguyền nhằm giết con phản phé gây hiệu quả ngược lại mong muốn của hắn. Như vậy là từ khi hắn trở lại hình hài của hắn và đặc biệt là từ khi con thoát được khỏi tay hắn một cách lạ thường vào năm ngoái hắn càng quyết tâm muốn nghe toàn bộ lời tiên tri. Đây là vũ khí mà hắn vẫn hằng tìm kiếm từ khi hắn trở lại. Tri thức về cách tiêu diệt con. Mặt trời giờ đây đã lên cao văn phòng thầy Dumbledore tràn ngập ánh nắng cái kệ pha lê trên đó đặt thanh gươm của cụ Godric Gryffindor Chiếu ra ánh sáng trắng đục Và những mảnh dở của các dụng cụ bằng bạc Mà Harry đã quăng xuống sàn Đang sáng lấp lánh như những giọt nước mưa Và đằng sau nó Con phượng hoàng con Đang kêu liếp díp khe khẽ trong cái ổ tro của nó Harry thẫn thờ nói Lời tiên tri đã bể nát rồi. Lúc đó con đàn cố kéo Nevin lên mấy cái băng ghế ở trong. Trong cái phòng có cái cổng tò dò. Con kéo rách cái áo chùng của nó và lời tiên tri rớt ra. Cái vật đã bể chỉ là vật ghi lại lời tiên tri được sở bảo mật lưu trữ. Nhưng lời tiên tri đã được thúc ra với một người nào đó Và người đó có cách thức nhắc lại nó một cách hoàn hảo Vì vậy, ai đã được nghe lời tiên tri đó? Harry hỏi, mặc dù nó tin là nó đã biết câu trả lời rồi Cụ đêm nói Chính thầy Vào một đêm rét mướt và lạnh căm cách đây mười sáu năm trong một căn phòng bên trên quán đầu heo thầy đã đến đó để gặp một ứng viên xin giải môn tiên tri mặc dù điều đó ngược lại khuynh hướng của thầy là bãi bỏ hẳn môn tiên tri tuy nhiên ứng viên lại là chắc gái của một nhà tiên tri tài hoa rất nổi tiếng và thầy nghĩ là cũng nên gặp gỡ cô ta cho phải phép lịch sự thông thường. Thầy đã thất vọng. Đối với thầy thì bản thân cô ta dường như chẳng có một chút dấu vết gì của tài năng hết. Thầy đã nói với cô ta một cách nhã nhặn, thầy hy vọng như vậy là thầy không nghĩ cô ấy thích hợp với vị trí giảng dạy đó. Rồi thầy quay đi. Cụ đứng bên đó đứng dậy và đi ngang qua mặt Harry đến bên cái tủ màu đen đứng bên cạnh nhanh cây làm chỗ đậu của con Fawkes Cụ cúi xuống đẩy một cái chốt gài cửa lấy từ bên trong ra cái chậu đá nung có khắc chữ cổ quanh mép chậu. Trong cái chậu này Harry đã từng nhìn thấy cha nó hành hạ thầy Snap. Cụ đứng bên đó đi trở lại bên bàn làm việc của mình đặt cái tưởng ký lên bàn và đưa cái đũa phép lên thái dương của Từ chỗ đó, cụ Dumbledore rút ra những sợi tư tưởng ống ánh bạc và mỏng nhẹ như tơ nhện bám ở đầu cây đũa phép rồi đặt chúng vào cái chậu. Cụ ngồi xuống đằng sau bàn làm việc ngắm những ý nghĩ của cụ xoay tít mù và nổi lơ lửng bên trong cái tưởng ký một lúc. Rồi, với một tiếng thở dài, cụ Dumbledore dơ cây đũa phép và dùng đầu đũa gõ nhẹ lên cái chất ống ánh ấy. Từ trong đó, Nổi lên một hình thù Quấn kỹ trong những tấm khăn quàng. Hai con mắt to cổ cổ Được phóng đại thêm sau cặp kiến Và cô Sibin Triloni Xoay chậm chậm Chân đứng trong chậu Nhưng khi cô cất tiếng nói Thì đó không phải là cái giọng Quyền bí siêu thoát thông thường của cô Mà là Một giọng khàn khàn, Thô ráp Mà Harry chưa bao giờ nghe cô dùng đến trước đây kẻ có quyền năng đánh bại chúa tể hắc ám đang xuất hiện con của những người đã ba lần thách thức hắn sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi và chúa tể hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà chúa tể hắc ám không biết được và hai người này, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại. Kẻ có quyền năng đánh bại chúa tể hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi. Hình ảnh xoay vòng vòng chậm chậm của giáo sư triloni chìm trở xuống cái mớ ống ánh bạc trong chậu đá. Và biến mất. Im lặng hoàn toàn trong gian phòng. Cả cụ Dumbledore, lẫn Harry, lẫn những bức chân dung trên tường, không một ai thốt ra bất kỳ âm thanh nào cả. Ngay cả con phượng hoàng con Fawkes cũng nín thinh. Cụ Dumbledore vẫn còn đăm đăm nhìn cái tượng ký, có vẻ như hoàn toàn chìm đắm trong suy tư. Harry bèn nói khẽ. "Thưa giáo sư Dumbledore," cái đó có phải có nghĩa cái chuyện đó có nghĩa gì ạ cụ đứa bên đó nói điều đó có nghĩa là người có cơ may duy nhất chiến thắng vĩnh viễn chú tể hãm von der mosk được sinh ra vào cuối tháng bảy cách đây gần mười sáu năm cha mẹ của đứa bé này là những người đã từng chiến đấu chống lại Voldemort ba lần harry cảm thấy như có một cái gì đó đang tiến đến sát sườn nó nó lại hít thở một cách khó nhọc có nghĩa là con à cụ đứng bên đó nghiên cứu nó một lát qua cặp kính của cụ rồi cụ dịu dàng nói harry kỳ quái ở chỗ Thật ra thì người đó rất có thể không phải là con. Lời tiên tri của cô Sipin có thể ứng nhiệm đối với hai đứa bé phụ thủy. Cả hai đều được sinh ra vào cuối tháng 7 năm đó. Cả hai đều có cha mẹ là thành viên của hội Phượng Hoàng. Là những người đã ba lần chiến đấu chống lại Voldemort và thoát hiểm trong đường từ kẻ tóc. Một đứa dĩ nhiên là con. Đứa kia là Nevin Longbottom Nhưng Như vậy thì Tại sao lời tiên tri đó lại gắn tên của con Chứ không phải là Longbottom Cô Demandor đáp Nhãn được chính thức dán lên lại Sau cuộc tấn công của Voldemort Lên đứa bé là con Dường như người giữ phòng tiên tri cho rằng Voldemort chỉ định giết mỗi con vậy hắn biết con chính là người mà cô Sibin nói tới vậy vậy đáng ra không phải là con cụ đứa bé đó chậm rãi nói như thể mỗi lời thốt ra đều khiến cụ phải gắng sức lớn lao thầy e rằng đứa bé đó chính là con nhưng mà thầy vừa mới nói nevin cũng được sinh ra vào cuối tháng bảy và ba má của bạn ấy cũng Con đã quên mất phần sau của lời tiên tri. Đặc điểm nhận dạng đứa bé có thể đánh bại Voldemort. Rằng bản thân Voldemort sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ. Và hắn đã làm như vậy Harry. Hắn đã chọn con chứ không chọn Nevin. Hắn đã để thẹo cho con. Cái thẹo vừa là một ân phước, vừa là một sự nguyền rủa. Harry nói Nhưng hắn có thể chọn lầm mà Hắn có thể đã để theo lầm người mà Cô Nimbadon nói Hắn chọn người mà hắn nghĩ rất có thể là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hắn Và con hãy chú ý điều này Harry Hắn không chọn đứa bé thuần chủng Mà theo tính điều của hắn thì phù thủy thuần chủng mới là loài phù thủy duy nhất Đáng được tồn tại và đáng được biết đến Ngược lại Hắn đã chọn đối thủ là một người lai như chính hắn. Hắn đã tự nhìn thấy chính hắn ở trong con trước cả khi hắn gặp con và khi để thẹo cho con. Hắn đã không giết chết được con như hắn đã định mà lại truyền cho con những năng lực và một tương lai khiến cho con có thể thoát được nanh vua của hắn không chỉ một lần đó mà những bốn lần. Kể từ đó đến nay Đó là điều mà cả ba má của con lẫn ba má của Nevin đều không hề đạt được. Harry cảm thấy tê dại và lạnh cống. Vậy thì tại sao hắn lại làm như vậy? Tại sao hắn tìm cách giết con khi con hãy còn là một đứa bé sơ so sinh? Lẽ ra hắn cứ chờ cho Nevin và con lớn lên rồi coi ai mới là kẻ nguy hiểm hơn đối với hắn. Rồi hắn giết kẻ đó cô dimmerdon nói thật ra cách đó có thể là con đường thực tiễn hơn ngoại trừ một điều là voldemort không có đầy đủ thông tin về lợi tiên tri đó thầy có thể nói cái quán đầu heo mà cô bin chọn vì rẻ tiền từ lâu đã thu hút nhiều khách hàng thú vị hơn quán ba cây chuỗi nhưng chính con và đám bạn của con cũng đã từng trả giá cho sở xuất của mình ở quán đó Thầy cũng phải trả giá cho sơ xuất của thầy vào buổi tối đó. Đó là một nơi thật không an toàn chút nào nếu cứ tưởng là sẽ không bị ai nghe lóm. Dĩ nhiên khi hẹn gặp cô Triloni, thầy không hề ngờ là thầy sẽ nghe được một thông tin gì đáng bị nghe lóm. Thầy, đúng hơn là thầy và cô Triloni đã may mắn phát hiện ra tên nghe trộm. Và quăng hắn ra khỏi tòa nhà khi hắn mới giọng tay nghe được một phần lời tiên tri. Như vậy là hắn chỉ nghe... Hắn chỉ nghe được phần đầu. Phần nói về việc chào đời của đứa bé vào tháng 7. Và là con của người đã từng ba phen thách thức quyền lực của Voldemort. Hậu quả là tên nghe trộm không cảnh báo được cho Voldemort là sự tấn công con có thể có cái nguy cơ truyền phép của hắn sang cho con một lần nữa khiến con là đối thủ ngang cơ với chúa tể hắc ám vì vậy waldemar không hề biết là tấn công con là một liều lĩnh nguy hiểm rằng kiên nhẫn chờ con lớn lên để xem sao thì không ngoan hơn hắn không biết là con sẽ có những quyền phép mà chúa tể hắc ám không biết được harry Kêu lên ngạc ngào. Nhưng mà con đâu có đâu. Con đâu có những quyền phép mà hắn không có. Con không thể nào đánh giết hắn như như là hắn làm hồi hôm. Con đâu có thể ám người khác như hắn làm. Hay là giết người như hắn giết. Cụ đêm đó đột ngột ngắt lời nó. Có một căn phòng trong sở bảo mật luôn luôn được khóa kỹ. Trong phòng đó có chứa một sức mạnh mà cung lúc vừa kỳ diệu hơn, vừa khủng khiếp hơn cả cái chết. Hơn cả trí thông minh con người, hơn cả sức mạnh của thiên nhiên. Có lẽ nó cũng là đối tượng bí ẩn nhất trong số những đề tài nghiên cứu đặt ở đó. Chính sức mạnh hàm chứa trong căn phòng bí mật đó đã ám con. Ở mức độ sâu sắc mà Voldemort không hề có chút nào. Chính sức mạnh đó đã khiến con đi cứu chú Sirius hồi hương. Chính sức mạnh đó cũng đã khiến con không bị Voldemort ám. Bởi vì hắn không thể nào ngủ trong một thân thể mà hắn căm ghét. Nói cho cùng, dù con có khép kín lại được tâm trí của con thì cũng không ăn thua gì. Chính trái tim của con đã cứu con. Harry nhắm mắt lại. Nếu như nó đã không tài lanh đi cứu chú Sirius, thì chú Sirius đâu có bị chết tức tưởi. Harry hỏi nhằm tránh suy nghĩ đến chú Sirius một lần nữa, chứ không bận tâm lắm về câu trả lời. Đoạn cuối của lời tiên tri, cái đoạn nói gì đó về người này không thể sống Cụ Dumbledore tiếp lời Harry. Khi kẻ kia còn tồn tại. Harry thốt ra mấy lời mà nó có cảm tưởng như kéo lên từ một cái giếng sâu tuyệt vọng bên trong con người nó. "Như vậy? Vậy có nghĩa là nghĩa là rốt cuộc thì hoặc con phải giết hắn, hoặc hắn giết con." Cụ Dumbledore nói. Đúng như vậy. Hai thầy trò không ai nói thêm gì nữa một lúc lâu. Đâu đó ở xa bên kia bức tường của văn phòng. Harry có thể nghe thấy âm thanh tiếng nói cười. Có lẽ của bọn học sinh đang kéo xuống đại sảnh đường để ăn bữa điểm tâm sớm. Có lẽ nào lại có thể có những người trên thế giới này vẫn còn ham ăn uống, ham vui cười, những người không hề biết mà cũng không hề mảy may bận tâm là chú sirius đã ra đi vĩnh viễn chú sirius dường như đã xa cách nó hàng triệu dặm rồi ngay cả khi đâu đó trong thâm tâm harry vẫn còn phần nào tin là giá mà nó chỉ cần kéo tâm màn ấy ra là có thể gặp được chú sirius đang nhìn nó và có lẽ sẽ chào hỏi nó bằng một tràng cười nghe như tiếng chó sủa cuộc đứng bên đó lại ngập ngừng thầy cảm thấy còn nợ con một lời giải thích nữa harry có lẽ con đã thắc mắc tại sao thầy đã không chọn con làm huynh trưởng thầy phải thu nhận là thầy đã nghĩ rằng con vốn đã phải mang vác quá nhiều trách nhiệm nặng nề rồi Carrie ngước nhìn thầy và thấy một giọt nước mắt ứa ra rồi lăn qua gương mặt xuống bộ râu dài bạc phơ